các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thể yên ổn tại vì mình đã tìm hiểu không biết mệt mỏi hay sao tất cả vẫn cứ đang mơ hồ còn hình bóng hai người kia trong đầu mình tiêu nhiên và trịnh kình tùng đến lúc này vẫn chưa ló mặt họ không cần thiết phải ló mặt tất cả hầu như vẫn tuần tự tiến hành như đã được sắp đặt trước tiếng bước chân của những người tuần tra vẫn vang lên đều đều rõ ràng là mọi người đều không có chút lơi lỏng. Sảnh ơi, cậu đang ở đâu? Cậu chứ có làm điều gì dại dột đấy nhé? Hình bấm nút đèn trên chiếc đồng hồ điện tử cúi xuống nhìn, chỉ còn 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Tìm cô bắt đầu đập nhanh dần, nhưng cũng thấy yên tâm hơn, vì cho đến giờ Sảnh vẫn chưa xuất hiện ở khu nhà này. Các nhân viên cũng đang chú tâm làm việc. điều đó chứng tỏ khả năng xảy ra bất chắc mỗi lúc một ít giật Có lẽ năng lượng còn lại ở cõi trần của tiêu n h i ê n và kình tùng đã được yên nghỉ, nhưng nào ngờ ý nghĩ này vừa đến, t h ì hình đã thấy thong a t h o ả n g nhức đầu. Đây là tín hiệu tồi tệ mà h ì n h rất sợ nó đến với cô. Cô vẫn nhớ giật gió. Sau mỗi lần nhức đầu thì cô ngất xỉu và có một lần vừa nhức đầu xong. thì cô chứng kiến cái chết của bác sĩ Đặng Lương Tuấn. Tại sao mình cứ hay bị nhức đầu? Hay là tại cái năng lượng vận động trong não mình? Họ định làm gì? Hình như không khí ngột ngạt trong cái buồng xếp này là chất xúc tác khiến hình càng thêm nhức đầu. Rất nhanh chóng, cô thấy đầu đau không sao chịu nổi. Lần này cơn đau kéo đến quá nhanh, quá dữ dội, điều khiến đầu ó p hình càng thêm rối loạn là. cô lại có cảm giác giống như khi còn nằm ở viện tâm thần. có một tiếng gọi đang kêu gọi cô, có một sức mạnh đang dẫn dắt tư duy của cô. hình càng cố nhắc mình hãy tỉnh táo, thì sức mạnh ấy lại càng lớn thêm. hình như cái sức mạnh ấy đến từ tầng gác bên trên. á, một tiếng kêu thảm thiết vang khắp bầu trời đêm, đánh thức toàn bộ khu ký túc xá. một tiếng h u ý h nặng nề. rõ ràng là tiếng người rơi từ trên cao xuống đất. Nguy rồi. Hình n g à o ngán ngồi sụp xuống sàn. Muộn mất rồi. đã xảy ra chuyện với Sảnh. tuy chỉ là một tiếng kêu nhưng Hình đã nhận ra ngay tiếng rất quen thuộc của Sảnh. chỉ trong giây phút, mặt Hình đẫm lệ. cô lập tức mạt sát mình. sao ngươi lại trốn ở đây? sao không chạy ra tìm Sảnh? ngươi còn cái gì để mà sợ nữa? đám bảo vệ là đồ bỏ đi. Tại sao lại để xảy ra như thế? Hình xem lại đồng hồ, 12 giờ kém 3 phút. Thì ra, bi kịch không cần chuẩn giờ giấc. Điều cốt lõi là nhất định phải xảy ra. Bỗng hình lại cảm thấy rất lạ, đầu nhức rất dữ dội. Cái sức mạnh dẫn dắt cô lại càng mạnh hơn và rõ ràng là nó ở ngay trên tầng trên. Cô phải ra ngay nhưng lại thấy sợ. bị cô không muốn chấp nhận cái hiện thực mà cô không thể đối mặt cầu thang rầm rập tiếng bước chân chạy xuống dưới nhà c ó người gọi các bạn sinh viên đừng ra đã có ban bảo vệ giải quyết việc này tuy nhiên các nữ sinh vẫn đang bàn tán xôn xao ở ngoài hành lang hình không sao chỉ được nổi c ơ n n h ứ c đầu ghi gớm cô chạy ra khỏi căn buồng xếp lại một tiếng á thê thảm liền sau đó lại là một tiếng rơi mạnh xuống đất hình không thể tin ở tai mình nữa tiếng kêu này lại là tiếng của sảnh phía dưới có người đang mở khóa cửa khu nhà hình chạy như điên vọt lên tầng 4. cửa phòng 405 đang khép cô đẩy mạnh cánh cửa kinh hãi đứng ngây người âu dương sảnh mặc bộ váy trắng đã trèo lên bậu cửa sổ trong phòng không có nhân viên bảo vệ chắc là họ đã chạy xuống sân để xử lý vụ nhảy lầu vừa nãy tất cả cứ như trời đã sắp đặt chắc chắn là sành đã dùng kế tạo ra vụ nhảy lầu giả để xua các nhân viên bảo vệ chạy ra khỏi đây tại sao sành có thể làm điều này giống như thật t ạ i tình đến thế hình không kịp nghĩ nữa sành ơi hình lao đến bên cửa sổ ôm chặt lấy hai chân sành sành dựng người đỡ đ ẫ n quay đầu lại cuối nhìn hình Hình trông thấy chiếc cặp tóc hai tác dụng kia đang cài trên mái tóc dài của sành. Trong bóng tối vẫn thấy tỏa ra những tia sáng óng ánh của các hạt đá quý. Hình thấy c â y đáng làm sao. Nhưng lúc khẩn cấp này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.